truyện Ngự Giao Ký, tác Giả, Cửu Lộ Phi Hương, Trường 37, Bức Bách Lâm Hảo Thành đóng cửa vòng lâm thương lan lại, nghe thuận đức công chúa hỏi về người cá liền thẳng thẳng nói Trước đó bị thanh vũ loan điểu làm loại người yêu cốc nên phòng giam người cá đã đổ nát Thế nên hiện tại hắn đang bị giam ở ngục giam khác, chỉ là không an toàn bằng ngục giam trước kia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 mà trương ý nhìn thấy thuận đức công chúa ánh mắt lộ rõ sự xa cách cùng địch ý y đứng ở trong lòng giam không nói lời nào hệt như ngày đầu tiên đưa đến ngựa yêu cốc y là yêu quái trong ngục giam mà bọn họ là người đứng bên ngoài bọn họ bị ngăn cách qua những song sách ngăn cách thâm thù đại hận nước lửa bất dung y chán ghét thuận đức công chúa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 Thiếu cốc chủ, người giúp người cá này tách đuôi, thực sự không tệ. Lời của Thuận Đức Công Chúa đánh đứt cảm xúc của nàng, lần nữa tất cả mọi người đều nhìn sang nàng ta. Chỉ đáng tiếc, thế gian này không có biện pháp song toàn. Bụng cung muốn chân hắn, lại muốn ngắm đuôi cá xinh đẹp của hắn lần nữa. Nàng ta thở dài, đánh giá trường ý, hệt như đang thưởng thức một món đồ chơi yêu quý.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 Nhớ rõ Vậy ngươi từng điều từng điều nói cho vị hộ pháp này Nàng ta nhìn kỹ vân hòa Nguyện vọng của bốn cung là gì? Nói một điều, đánh một điều Bốn cung sợ hộ pháp lại quên mất Lâm hảo Thanh cầm roi đi đến sau lưng kỹ vân hòa Hắn nhìn thấy nàng vẫn đứng thẳng như cán bút Kẻ cắn răng, hắn đá nàng khuyệu gối xuống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 thân ảnh dần xuất hiện chậm chậm biến thành thực thể nàng ta thở hồng hộc ngồi xuống cũng không khách khí với nàng ngẩng đầu rót một bình trà nói vội vàng trở về thật là mệt chết ta rồi đó kỹ vân hoa lườm nàng ta một cái Hừm, còn biết phải về sao khổng minh hòa thượng không còn chuyện gì rồi à <cười> đừng nhắc đến gã hói chết tiệt kia nữa ta gấp gáp chạy đi cứu hắn hắn còn chê bai ta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 nàng búng vào mi tâm của lạp cẩm tan, hừ, muội cũng chưa tính là vô dụng lắm. nàng đứng dậy, lạp cẩm tan vội vàng hỏi, trai còn chưa uống xong mà, tỷ muốn đi đâu vậy hả? Ừm, tìm lâm hảo thanh. chương bốn mươi mưu hoạch. lúc kỹ vân hòa đến ngoài phòng lâm hảo thanh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 nhiều năm như vậy, miệng lưỡi cũng không phí công luyện tập, vẫn xem nó có chút tác dụng, đúng không? Lâm Hạo Thanh nhìn nàng, thần sắc của nàng hôm nay phút chốc khiến hắn nhớ đến thiếu nữ ở trong biển hoa của người yêu cốc thẳng thắn cười to. Nàng đeo vòng hoa hắn tặng nàng, hỏi hắn: Hạo Thanh ca ca, minh xem buổi cách sinh không? Lâm Hạo Thanh đem tâm tư trở lại, thần sắc ôn nhu hơn một chút, hắn đáp: Đúng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 Ta muốn ngươi lấy danh nghĩa cốc chủ, lệnh cho ta đưa ngươi cá đến kinh sư. Làm bảo thành nhiễu mày, nàng muốn làm gì? Ngươi cá cố chấp, y xem ta là bạn bè, nên lúc này dù ngươi thả y đi, y cũng không đi. Ồ, ngươi không tin sao? Ngươi cũng từng thấy qua yêu lực của y lúc đầu đến người yêu cốc rồi. Y mặc dù bị ngươi tách đuôi nhưng yêu lực vẫn còn.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 tỉnh táo nhìn lâm hạo thanh đột nhiên như đang nằm mơ sao vậy cốc chủ nàng khẽ cười hỏi hắn um, đây chính là di nguyện của ta nể thân phận khang thiết nhiều năm của chúng ta tiễn ta một đoạn nha lâm hạo thanh trầm mặc rất lâu dưới ánh nắng mùa xuân của người yêu cốc hắn nhìn gương mặt đánh cười của nàng cũng khẽ nhếch môi được đa tạ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 Lâm Hậu Thanh cúi đầu Đi đi, bây giờ tôi giúp nàng viết thư Kỷ Vân Hòa khoát khoát tay Bước ra ánh nắng bên ngoài Nàng quay về tiểu viện Là cẩm tan vẫn ngồi trong viện uống trà Nàng nói với nàng ta Cẩm tan, lần này muội trở về Thật là đưa cho ta một chú ý tốt Cái gì? Lâm Hậu Thanh đáp ứng nhường vị trí cốc chủ cho Tỷ hả? Tỷ có thể thả người cá đi rồi Kỷ Vân Hòa cười cười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 lúc này bầu trời đầy sao, đang ngưỡng đầu nhìn khoảng trời sao mênh mông, cẩn chặt rằng cuối cùng đưa tay hung hãn đấm vào lồng ngực mình hai đấm, dùng sức đấm đến bản thân cuối người. Ngươi không muốn ta lại chịu sự đầy đọa của nhân thế, mà ta lại càng không muốn ngươi lần nữa lên đinh trên nhân gian này. cho nên xin lỗi trường ý, đồng thời cũng rất cảm tạ, cảm kích tam sinh hữu hạnh để gặp được ngươi.